An Khoa đang trở lại với quy căn chính giả cùng với thể loại đam mỹ. Đây là Audio Voice và trong lần đọc truyện lần này, cho phép An Khoa xin được tiếp tục giới thiệu truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Với chương 23 của truyện và cũng xin được cảm ơn tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi. An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong Buội. Bọn họ mục mục Hàn Huyên tới 1 giờ rồi rời khỏi cái quán mì Hồ Ký, đã hơn nửa ngày còn chưa mò tới được địa Thiên Kiều. Ra khỏi quán cửa mì, ờ Thương Tế Nhụy kéo tay Trình Phượng Đài đi một mạch, thề không để cho bất kỳ chuyện gì quấy rầy nữa. Phong mạo của Thiên Kiều mới có thể dần dần hiện ra trước mắt. Cũng chỉ là cái khối đất trống không lớn. Trần Phượng Đài liếc mắt đánh giá một chút, vườn hoa, vương phủ nhà hắn có lẽ còn lớn hơn so với đây, trên khu đất trống đó loại người gì cũng có, há khí, há nối còi quẻ xin cơm, còn có sạp quần thánh cùng xem tranh vẽ của người Tây, người người tụ tập hết ở một nơi, đoàn người nhốn nháo rộn rịp, hết sức chật chội. Thương tử nhụy kéo trên Phượng Đài, đông nhìn một chút rồi tay nhìn một chút trên một sạp nhỏ. Bán mặt nạ, có các loại, có các kiểu mặt nạ kinh hí. Thương Tế Nhụy vui vẻ nói, nhà này làm mặt nạ đẹp lắm, đặc biệt tinh xảo. Tào Tháo, anh nhìn kìa, còn có hoàng sao nữa. Mỗi kiểu mua một cái, lên sân khấu là có thể không cần vẽ mặt nữa rồi. Và đeo lên như vậy hả, sóng động luôn. Y cầm một cái gắn lên trên mặt của Trình Phượng Đài, ngắm, nghĩa, trái, phải. Trái, phải tiếc hận rồi nói, đáng tiếc đeo lên liền che hơn nửa ánh mắt, không lộ ánh mắt không tốt, biểu cảm cũng không có nữa. <cười> Cách đó không xa, một cô gái mặc khí phục xanh xanh đỏ đỏ, hóa trang, dáng tóc giả, trên vai vác bộ gông hình cá, đó là trang phục diễn Tô Tam và bên cạnh chỉ có một ông lão đệm vị hộ cho cô. Nửa đầu hát cái giọng cao vút, một nơi huyên náo như thiên kiều. Mà cô vừa hát liền xé rách được những tiếng ồn ào, không biết cái giọng này có phải là đặc biệt đào tạo ra cho thiên kiều hay không. Thư Tế Nhụy cười nói, cái này ngược lại rất hợp với tình thế, Trình Phượng Đài cũng cười nói, ở chỗ này hát vở này thích hợp hơn bất cứ một sân khấu nào. Nữ đào hát kia đang hát đến chỗ xuất sắc Tôi Tam rời khỏi huyện Hồng Đông, đi tới đường lớn chưa từng mở lời, nghe nỗi thảm trong lòng tôi, người công tử đi qua xin nghe tôi nói, vị nào đi Nam Kinh, chuyển xin nhờ chuyển thư đến Tam Lang, liền nói tôi Tam phải đoạn mạng, kiếp sau làm cho ngựa xin báo đền. Thường tế nhụy bình luận lời hát ha, chữ đường không hay, cái chữ chuyển không hay, chữ truyện kia cũng không hay, chữ nói cũng không hay, dân không ăn của ta hẳn là người miền Nam. Trịnh Phượng Đài chép miệng nói: "Ông chủ thương, không được phép xét nét người hát dạo." Thư Tế Dụi nói: "Em không có sát nát, thuận miệng thì nói một chút mà thôi." Một mặt móc ra mấy cái đồng lẻ nhét vào trong chiên đồng, cười tủm tỉm gật đầu một cái đối với cô nương kia. Ý bất kể ở nơi nào gặp người á khí đều luôn cảm thấy rất thân thiết. Đi xuống một chút nữa nghe một đoạn Tướng Thanh xem một hồi tạp kỹ, hồi thương Tế Dụi mới tới Bắc Bình. Yêu thích thiếm lạ Thiên Kiều như gì, ngày ngày tới dạo quên cả lối về, sau này phát đạt rồi, cảnh đời thấy cũng nhiều rồi, cũng không có say mê như vậy nữa, ý đến Thiên Kiều là có ý đồ khác. Trong vọc quần áo của Tướng Thanh có gì có thể bỏ vào trong hý hay không? Động tác của tập kỉ nhìn đã thì có thể dùng được hay không? Trình Phượng Đài đó đến từ đô thị sầm uất như Thượng Hải, nơi nào Náo nhiệt thú vị hơn so với thiên kiều, hắn cũng đã từng tới lui, vì vậy cũng không đặc biệt ưu thích, chỉ cảm thấy nơi này có một cái loại tục và thô, một cái tự nhiên á là điều mà những chỗ khác không có, nhiệt tình đáng yêu cũng có phong thú riêng của mình. Trình Phượng Đài nói, sau này có cơ hội mang em đi đại thế giới ở Thượng Hải, nhiều cho thú vị hơn ở đây nhiều. Ở chỗ đó em biết Lúc đi diễn ở Thượng Hải thời gian quá gấp gáp không đi được mà thôi. Thương Thế Nhụy nhắm lấy ngón tay hắn, "Anh nhất định phải dẫn em đi nhé." Trình Phượng Đài vững vàng nắm lấy tay của Thương Thế Nhụy, "Tôi nhất định sẽ dẫn em đi." Hai người vừa nói chuyện đối diện có một cái đám trẻ con bận thiếu chạy tới, những đứa trẻ hình như là nhắm về phía Thương Thế Nhụy mà tới, rất hưng phấn chạy về phía y và lập đi lập lại kêu, "Chàng thương, chàng thương, chàng thương, chàng thương." Trình Phượng Đài cùng với Thương Thế Nhụy Trước cơn sóng nhiệt tình này, đều không khỏi lưu về phía sau một bước. Những đứa trẻ chạy đến trước Thương Tế Nguyễn, vây lấy y vào giữa. Chàng thương, chàng thương cho hai đồng mua kẹo đậu ăn đi. Thương Tế Nguyễn cười nói, ta có quy củ gì ấy nhỉ? Nếu muốn lấy được tiền thì đọc một đoạn mới mẻ xem nào. Một đứa bé vỗ ngực, chàng thương, em đọc cho anh đoạn này. Hạ tì của ti điền viện, lưu củ nhi, tông chi, chán nản thư sinh bái làm thầy truyền cho ta cung hoa sen thêm phong tứ ôm chút tượng đi về hết phố hoa. Thư tế nhi lập tức nói: "Lý oa chuyện nghe rồi." Một đứa trẻ khác á, lên tiếng á, đẩy đồng bạn ra: "Nghe em nghe em, sở háng loạn dân bất an, huyện đại thành xuất hiện lưu thành nguyên chiếu hai vị đại hiền, một năm kia trong huyện đại thành gặp phải hạn hán, hàng đến mức gạo đắt như ngọc giá tăng cao." Thường tế nghị xoa tai cười nói: "Nhị tiên hái thuốc hả? Đây là sổ lai bảo chứ gì?" "Hừ. Nghe em, chàng thương em biết, ấy em có bài mới chàng thương, bọn nó đều không được." Tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là không đưa ra được bài nào mới, bỗng ngỡ hết cách. Mấy đôi bàn tay vẫn thiếu nhỏ bé sờ túm lung tung trên người của Thương Tế Nhụy, bọn nó là những đứa con của dân nghèo và khất cái trong đại tạp viện kế cận. Trước kia lúc khác Linh Hoa Lạc đi xin tiền người đi đường, Thương Tế Nhụy chấp tay đứng ở một bên nghe qua mấy lần, lần nào cũng đều cho năm xào và sau đó nghe hết các bài rồi, bọn nó vẫn chẳng đương đôi tiền. Thương Tế Nhụy sau khi bố thí không có mấy lần liền trở nên nhỏ mọn, lần này túm túi tiền nói không cho ai gì nữa. Mấy đứa đừng có túm ta nữa, túm ta không có gì đâu." Chỉ chỉ Trình Phượng Đài nói, "Mấy đứa tìm Dĩ gia đi, Dĩ gia có tiền kìa." Một đám con nít lập tức bao vây Trình Phượng Đài, luôn miệng kêu lên, "Dĩ gia, Dĩ gia, Dĩ gia cho hai đồng mua kẹo đậu đi." Trình Dĩ gia nhìn thấy đám trẻ này nước mũi long thông, chốc đầu lở miệng, đứa nào đứa nấy đen thui tụl lùi nồng nặc, trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu ghê tởm, vội vàng nhảy lùi về phía sau chỉ đứa trẻ vẫn đầu đe dọa, "Nè tiểu quỷ được ở tới đây, cẩn thận người ta đánh người á." Lại quán trách thường Tế Nhụy, "Em vẫn bỗng nó qua chỗ tôi làm gì? Mau bảo chúng đừng xa ra. Đứng xa ra đi." Thường Tế Nhụy nhìn Trịnh Phượng Đài thực sự giống như có vẻ tức giận vội vàng gọi bọn nhỏ, "Được rồi, hay là ta viết giấy nợ cho mấy đứa." Bỗng nhỏ hô lên, bao vây lấy người y, Thư Tử Nhụy trốn xoaling của Trình Phượng Đài một chút, Trình Phượng Đài rất giận dữ trợn mắt nhìn bọn nó, bỗng nhỏ thấy hắn ăn mặc như người phương Tây, sợ không dám tiến lên. "Viết giấy mà ta không có giấy bút à?" Thư Tử Nhụy nói. Đứa trẻ giững đầu nói, "Cái này dễ." Nhón chân một cái, xé trong quảng cáo bài thuốc bí truyền tổ truyền, kim thương bất đảo từ trên tường xuống, lật lại chính là một quyển tờ giấy trắng. Giấy có rồi nhưng bút tìm đâu ra? Thư Tử Nghị đưa mắt nhìn Trình Phượng Đài, trên vũng đài không thể làm gì khác hơn là móc bút máy hiệu Parker của mình cho ra cho y. Và Thư Dư Nghị rút nắp bút ra rất vụng về, dùng sức nắm ở trong tay, khác xa thường gia côn mà y vừa múa, tay trông muốn gì được đó. "Ờ, hôm nay nọ, Thư Tử Nghị cúi đầu hỏi thằng bé lớn kia, em tên gì?" Thằng bé lớn lau lau nước mũi nói: "Em tên là Nhị Ngô." Thường tế nhụy cười nói là nhị gia trong nhị trong nhị gia. Trình phận đài trường y một cái. Có ai lại đem nhị gia ra so sánh với cái đám ranh con đầu đường xóa chợ không cơ chứ? Nguê ngu ngu ngu nhị gia. Chữ ngu viết như thế nào? Trình phận đài trong đầu nghĩ em đã ngu thành như vậy rồi còn không biết viết chữ ngu sao? Khoanh tài nói tôi cũng không biết nữa ông chủ thương tự mình nghĩ đi. Thường tế nhụy cắn cây bút suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết viết. Đoán trước được có cầu xin Trình Phượng Đài nữa hắn cũng sẽ không giúp, liền dứt khoát. Đại bút vung lên, cho vẽ một vòng tròn vòng đặt ở phía sau chữ nhị, và thái độ hào sảng đó của chàng rất có phong độ, khiến Vân Tài đồng ý trước khi bị chém đầu. Thư tín nhị cuối ở trên tường gạch gạch chấm chấm, có khăn lắm mới viết xong một tấm giấy nợ, hôm nay nợ nhĩ ngu nhưng mà nào có chữ ngu ở đây đâu, thường tới người giải thích với Trạ Nix, em nhìn đi chỗ này ta vẽ một vòng tròn cho em, không sao hết, giống nhau cả. Trịnh Phượng Đài chống đầu nghĩ thế nào mà cái thể giống được chứ, thế mà giống nhau á thì chả có gì cần làm cái gì nữa. Tôi đứng dậy cao giọng to đùng, hôm nay mở nhĩ ngu một nợ nhĩ ngu một đồng bạc, Thiên Công phường chả chi chả biết Thiên Công phường chứ, biết ở chỗ giết Dương phủ. Thường Tế Dụ gật gật đầu, y ở đây hào phóng hộ người khác, tăng gấp đôi năm hào theo lệ khi xưa, trong lòng liền có chút niềm vui mỗi ngày một việc thiện. Trình Phượng Đài cười nói ái giả ông chủ thương tin tức thật nhanh nhạy, còn biết Thiền Công phường là sản nghiệp của tôi, đây là tín đồ nghe được trên bàn mặt trước sao? Thư Tế Dụ nói: "Em cái gì cũng biết nào, ông chủ ký tên đi." Trịnh Phượng Đài nhận lấy trong đầu nghĩ hắn buôn bán 10 năm chưa rõ từng phải viết giấy nợ cho ai, vừa đi theo Thương Thế Nhụy, người ngu làm chuyện điên rồ để cho một bầy nhóc con gọi gái mở đầu và thở dài lắc đầu một cái rồng bay phượng múa, ký xong đại danh lại nhìn lên chữ của Thương Thế Nhụy, mấy con chữ viết nghiêng nghiêng ngả ngả dựa các nét bút rất không thẳng hàng nữa, giống như mấy cái cây diêm hợp lại non nớt mà lại buồn cười. Hắn cầm tờ giấy nợ trong tay quan sát thêm một lúc, càng xem càng buồn cười, bỗng nhỏ lên sở hắn đổi ý, rồi ngước đầu dương máy cặp mắt, tội nghiệp chồm hắn. Chính phủ đang nhìn nhìn bọn trẻ nghịch rồi áo bông rách tay áo cũng cẩn một nửa và ngón tay cũng lỗ tai đầy những vết nứt nẻ vì giá rét và lòng chắc ẩn khẽ động, liền thêm một nét sổ dưới chữ nhất nữa, có nghĩa là nói đi đi rửa sạch mặt đi, đi tìm trưởng quỹ thái và lấy được tiền rồi hãy cho mua được cái gì mà kẹo đâu, à, mỗi người mua một tấm áo ấm để mà mặc đi. Bọn nhỏ cầm lấy giấy nợ oan hô một tiếng liền chạy. Thường Tế Nghị cùng với Trình Phượng Đài mỉm cười đưa mắt nhìn bóng lưng bọn nó tung tăng. Lúc này một lão khắc cái tóc, bệnh đuôi sam vừa xua đuổi đám trẻ, vừa mặt đầy tươi cười và đón đầu không lưng đi tới. Thường Tế Nghị thấy lão già lập tức quay lưng bỏ đi. "Ối chà, chàng thương, đúng đừng thấy chứ, đừng nhìn thấy tôi liền quay mặt đi như thế mà." Thường Tế Nghị càng bước đi càng mau bị lão ta bỗng nhiên giơ tay lên chặn và suýt nữa là nhảy vào trong lòng lão rồi. Trình Phượng Đài lúc này á mới kéo thương tới nghĩ đến bên người bảo vệ và cao mài nói: "Này ông, nói chuyện đừng động thủ." Lão già kia nhìn quần áo khi Trình Phượng Đài một cái, rồi lại híp mắt cười cúi gật đầu. Ông lớn tiểu lão mắt dụng về, không nhìn thấy ngài, ngài á thật là khí phái nha, thiên định dày đặn ấn đường tỏa sáng, nhìn một cái là biết pháp đại tài rồi, ngài đang buôn bán gì? Lão già giọng như vịt đực vừa dặc vừa nhọn vừa nhỏ, nhưng giao nạo xương làm người nghe lông măng dựng đứng. Tôi tiến nghi ngắt lời của lão ta, ngài nếu như không có chuyện gì khác á, chúng tôi xin được phép đi trước. Ai ai ai, ông chủ thôi ông chủ dừng bước lão già lại giơ tay ra cản quy thế của Trình Phượng Đài, tay kia thì vừa mới ra liền hậm hực rút về, sau tay lại lên vạt áo một cái, làm ra vẻ vô cùng khổ não. Ông chủ thương, ngài nhìn tôi này. Thường Tử Nụy mặt khum dữ, không có tiền. Ông chủ thương, ngài làm một chút việc thiện đi mà, tôi cả ngày nay không có gì vào bụng rồi, chơi lãnh giá thế này á nếu như mà người gục giang đường á chỉ có nước chết thôi, ngài làm việc thiện ít nhiều cũng cho đi chút mà. Thư Tế Nghị nóng nảy nói, "Lẽ sao cứ mỗi lần tôi trở lại thiên kiều, các ngươi cũng đều như ăn cướp vậy hả?" Lão già liên tục chắp tay y xin, "Còn không phải là bởi vì chàng thương tâm địa tốt hay sao?" Thư Tế Nghị nói, "Ai ai nói vậy, tôi lòng dạ xấu xa nhất, ví dụ lần này này nhất định không cho tiền." Trình Phượng Đài lúc này không khỏi bật cười. Thư Tế Nghị từ từ đi về phía trước, Lão già nửa bước không rời đi theo, thường tế nhụy quay mặt nhìn ông ta vừa đi vừa nói: "Hai lão Huyền Nghi, ngài ấy tại sao lại không đi thiên tâm tìm Cổ củ Lang của mình chứ? Ngài là từ gánh hát Nam phủ đi ra, ông ấy nhất định sẽ lo cho ngài, dù có là ông ấy sắp xếp cho ngài một chức vụ an nhàn ở Cầm Ngôn xã, ngài lớn tuổi rồi, cơm không dễ dàng gì." Trình Phượng Đài nghe lời này hả liền tò mò nhìn kỹ lão Huyền Nghi một chút, lão Huyền Nghi tóc xám trắng vện thành một cái đui sam nho nhỏ ở sau lưng và vóc người thấp bé, nếp nhăn trên mặt đặc biệt nhiều so với những ông già bình thường ở luôn có cái loại cảm giác quái dị. Trịnh Phượng Đại suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu ra, ông ta là thái giám trong ban hi Nam phủ. "Ô lão Huyền Nghi ối trời một tiếng Cửu Lang Cửu Lang biết trời thì làm được cái gì cơ chứ? Viện trưởng Thái giám chịu đầu to cũng chẳng lo cho tôi nữa rồi, tôi còn có thể vác mặt đi tìm Cửu Lang sao? Cửu Lang là Tam Phúc bên cạnh lão Phật gia mà, nào có cùng phải một loại với cái đám đực thếng bọn tôi." Lão Huyền Nghi bước nhanh mấy bước lại đi lòng vòng qua trước mặt Tương Thế Nhụy chặn đường, "Cho nên là tôi đây chẳng phải đã tìm đến gã chàng thương hay sao? Tìm mà cũng vô ích thôi, chính là không có tiền." Sen ngài nói kìa, ai mà không biết ngài cơ chứ. Sau khi Cửu Lang đi, kinh thành chỉ có vài người được coi là như thế này. Lão Huyền Nghi giơ một cánh tay lên và ngài bước lên trên sân khấu, á, khơi một cái đều có khen ngợi. Ngài thu được nhiều ánh mắt ấy chứ. Không có tiền. Ôi chà rằng thương, đến ngài cũng không thương hại tôi hả? Tôi thật là không còn đường mà sống mà. Ông không có đường sống, tôi cũng không có tiền mà kẻ già dáng vẻ không chút chính trực, cả nhỏ tính khí lại bướng bỉnh, Thư Tế Nghị bị ép cho đến phát bực mình và có dàn co dai dẳng như vậy tiếp cũng không biết khi nào mới xong. Trịnh Phượng Đài thì trước chen vào bọn họ, một già một trẻ, khuyên ngủ được rồi được rồi, nghe thì biết cũng là người nào quen biết từ xưa, ông chủ tướng phải tôn trọng người lớn tuổi. Thư Tế Nghị hừ một cái, anh có tiền anh cho ông ta, tôi không có tiền à. Thường tới nhụy nhìn lão Huyền Nghi, móc tập chi phiếu ra và mở bìa ra, bên trong để từng chồng từng chồng tiền giấy mỏng mỏng, mắt lão Huyền Nghi rắc gạo nhìn chằm chằm vào tiền, ngoài miệng không ngừng nọt tỉnh nọt khắng, ông lớn ngài là người của tôi, ông vừa lên biết là liền ngài là người tốt và tôi ra đường ngay khi đôi long mày sắc bén của ngài hiển thị đầy từ thiện cùng nghĩa khí, sau này nhất định nó gặp dữ hóa lành dạng sự như ý, nhiều con nhiều cháu và cả đời phát tài. Trình Phượng Đài thường nghe người ta mắng hắn lưu manh khốn nạn, chợt nghe lời ấy lại có mấy phần vui vẻ, mỉm cười Mấy cái tất tiền giấy không đợi hắn rút một tờ ra lão Huyền Di nhanh tay móc lẹ trong tai hắn tụm mấy cái tờ, cuống cuống nhét vào trong cái mũ vừa nói lời khen tặng và vừa lùi ngược để chạy mất. Mấy đồng tiền Trình Phượng Đài cũng không có mặt mũi chạy theo đòi ai, nhìn bóng lưng của lão Huyền Di cười khang, thế này thật đúng là ăn cướp mà. Từ Tử Nhụy bực tức nói, lão ta lúc nào cũng vậy, hồi trước còn cứu con em một cái đồng hồ đeo tay đó, lão dùng tiền đó đi đánh bạc ấy. Trên phóng đài vỗ vỗ ưng ý. Ông chủ chương, chúng ta không chấp lão làm gì cũng không phải là nhiều tiền mà. Thôi thí nghị cao mày nói, vấn đề không phải là tiền, em ghét nhất là lão già mà không đáng kính. Hai người một đường trở về, lúc này đã sắp sỉ 5 giờ rồi, lão cả cá, cá chờ đợi mỏi mòn mấy tiếng đồng hồ, liên tục nhưng mà tinh thần vẫn ráng ráng rất là phấn chấn chỉnh trang chờ phân phó và không có chút gì là không kiên nhẫn hoặc là không buông lỏng, thật là một tài xế xứng đáng với chức vụ. Trịnh Phượng Đài hỏi: "Đi đọc hát lớn Thành Phong?" Thường Tế nghi gật đầu: "Dĩ hôm nay hát hí đêm chúng ta vừa nghe qua hết, chương 23 của truyện độc và đến đây cho phép anh qua xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các khán giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau. Xin chân trọng cảm ơn."